Trong tiếng đời xa vắng tang ta đã đã dở dương khác xưa tay quang ngàn vết hằn năm tháng trong đầu thương tóc người cứng khu. trên hoàng vũ những vầng mây trắng ta nghe giờ trầm niệm sót sao và em ta khóa công những mặt người cuồng th cũng trông người nhớ người hỡ nhớ ơi. trong âm thầm còn ai nhớ ai? cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi cho đêm mồ một cơn đau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 Những anh thợ sắp chữ, những em bé bán báo là những người không biết tới hiểm họa Cộng sản. Họ biết và họ đau đớn không kém ai khi đất nước rơi vào tay Cộng sản. Nhiều khi họ còn đau đớn hơn nữa vì họ không biết cách mô tả, không thể nói ra. Vĩnh không bao giờ quên được hình ảnh của một người đàn bà bán chè đậu hũ nơi phố ăn ở. Ngày nào cũng thế, cứ đúng một giờ trưa là bà đi qua nhà ăn. Trên vai nặng trĩu quang gắn, một bên là thùng đậu hũ, bên kia thùng nước đường gừng với bát với thịa. Trên tay bà còn sóng sắn một xô nước, có thả vài miếng lá chuối. Bà đã bán đậu hũ như thế từ ngày Vĩnh mới di cư vào Nam, tuổi mới lên 10 cho đến khi Cộng sản tràn vào Sài Gòn. Khi Vĩnh đỗ tiểu học, bà đã mừng ăn một bát đậu hũ lớn không tính tiền. Khi học đại học bà cứ đùa đòi làm mối. Khi anh đi lính rồi lấy vợ rồi đẻ con bà nhiều lúc nghỉ mát dưới mái hiên nhà anh nói đùa dăm ba câu rồi cao hứng cho thằng con lớn của anh ăn miễn phí như từng cho bố nó 20 năm về trước. Khi công trạng tràn vào đơn vị tan rã Vĩnh trở về nhà vào một buổi trưa tháng 5 người đầu tiên anh nhìn thấy ngồi trước hiên nhà anh Vẫn là bà già bán đậu hũ Với quang với gánh Với thùng với xô Thấy bà Vĩnh ngậm ngồi Nói đùa Bác không chạy à Ờ chạy đi đâu hả cậu Vĩnh vào nhà Lấy mời bà một ly nước lạnh Anh dọ dẫm Giải phóng vào chắc bác cũng đỡ cực nhiều chứ Ngoài dự tưởng của Vĩnh Phản ứng của bà bán chè đậu hũ Đã làm anh ngượng ngùng Cậu Vĩnh à, thu thật chứ uh, tôi ít học. Sông đầu tắc mặt tôi thật đây. Nhưng mà khi cùng du cư vào đây, tôi uh, nghĩ là tôi uh, hiểu cộng sản trước cậu đây chứ. Nói rồi bà ta có vẻ giận. Vĩnh phải giả lạ xin lỗi. À, tôi đùa đấy bác à. Nói đoạn Vĩnh chắc lưỡi. Khổ quá, không biết rồi ra sao nữa đây. Bà bán chè đậu hũ bỗng gai gắt. Ừ, tới giờ này mà cậu còn chưa biết rồi sẽ ra sao à Còn quan quyền như cậu thì tôi chưa biết ra sao thật đấy Chứ còn mang cái hạng tôi chúng nó cũng sẽ ghét tội buôn bán linh tinh Chai lừa để mà sản xuất hả Đường ra lông trường cũng chẳng bao xa đâu cậu à Câu nói của bà bán đậu hũ theo vĩnh mãi đến ngày hôm sau này Anh cứ thắc mắc những cái người như bà ta không có biết Đau khổ tới đâu Khi mà ở cái xã hội cũ suốt một đời khổ cực buôn thúng bán bưng và khi cộng sản vào không với cái đường lối cắt tí ngón tay dài bù cho ngón tay ngắn để có được một bàn tay gồm những cái ngón bằng nhau mà chắc chắn chúng cũng sẽ gọt một đường dao và xã hội sẽ có dạng của một bàn tay cụt đồng đều thì những người như bà sẽ như thế nào? Vĩnh như người mất hồn Đủ thứ chuyện đời Luôn luôn đặt ra cho anh những cái vấn đề Và nỗi xúc động của trái tim Buộc anh phải tìm lời giải đáp Thế nhưng chưa bao giờ anh giải đáp Cho được trọn vẹn một vấn đề nào Tuổi của anh chưa đủ già Để có thể mỉm cười trước mọi biến cố Cho nên nỗi đau đớn ngất người Vẫn ngày đêm dành vặt anh Trước sự biến thiên của lịch sử Một sự biến thiên Mà lắm lúc anh thấy mình quá mỏng Để chịu đựng quá nhỏ để cưu mang. Và hiện nay cái khó khăn nhất của Vĩnh là đang cố gắng hết sức hòa mình vào cuộc sống mới, cuộc sống lao tù cộng sản. Điều khó khăn hơn nữa là làm sao Vĩnh phải tìm cho được sự khát sống trở lại, một yếu tố vô cùng cần thiết để thực hiện được dự tính của anh Ăn sẽ là một phóng viên của một chiến trường mới, chiến trường hậu chiến. Trong một giai đoạn của tuần lễ đầu, một phần bọn cai tù đang kiến đáo học tập gấp rút chính sách đối xử với tù cải tạo, phải lo toan nhiều việc trong sự tổ chức và điều hành trại cải tạo của chúng. Một phần anh em đa số vẫn tin việc học tập cải tạo không thể là một việc lâu dài, cho nên sự sinh hoạt chỉ mang tính cách ăn sổi ở thì miễn sao có miếng cơm ăn, có một chỗ nằm và có dăm ba tên bạn cùng tần số để tán dắp cho qua những cái giờ phút tạp dịch quẩn trong trại ở mỗi chiều trưởng khối được lệnh lên tiểu đoàn giao ban một động tư cộng sản dùng để chỉ cái việc lên gặp cán bộ trực nhận lệ và lệnh đó chỉ quan quẩn vài việc thứ nhất là nhắc nhở các cải tạo viên yên tâm học tập tuyệt đối tin tưởng và chính sách cải tạo trước sau như một của các mạng đừng nôn nóng ngày về và đừng bàn tán những điều không có lợi cho bản thân và cho gia đình thứ nhì Phải tích cực cải thiện nơi ăn trốn ở, vì sau đợt này sẽ còn nhiều đợt khác gồm đủ mọi thành phần xã hội được cắt mạng cho về đây học tập. Người đi trước phải có nghĩa vụ tạo điều kiện cơ sở tốt cho người đi sau. Và thứ ba, phân phối các tổ cho những công tác tạp dịch vào ngày kế tiếp. Một buổi chiều trong giờ họp khối sau bữa ăn tối, sau khi thông báo lại những nhận xét của cán bộ quản giáo về những ưu khuyết điểm trong thái độ, Anh ở lao động khối trưởng chạy cho biết ngày mai sẽ tập hợp toàn chạy để nghe trên đọc một bản thông cáo quan trọng ngày đi hôm đó đề tài về cái gọi là bản thông cáo quan trọng được các bình luận gia triệt để khai thác cũng tương tự như các nhóm khác nhómủ Vĩnh gồm 5 người rầm rì bàn tán tới nửa khuya về nhất định về anh chàng hải quân Trung ý Phạm Kim Kim họa sĩ Nghiệp dư, khẳng định một cách hí hẳn, không có lo gì. Anh kia tiếp, nó lại dám giam mình lâu hơn 10 ngày được nhỉ? Ờ, tao cũng nghĩ như thế. Ứng và giặt đồng tình. Ờ, các âm ấm ú bỏ mẹ đi. Về là về, nghĩ về ngợi gì nữa? Ngô Văn Tuyền, anh chàng trung ý bác sĩ, chồng phốt phát điển trai mới ở tù chưa được tuần lễ, đã nhanh chóng bỏ nghề bác sĩ theo học nghề phóng viên. Suốt ngày chạy quẩn săn tin như một ăn nhà báo chuyên nghiệp Tuyên vừa kéo lại tấm bao cắt lớn Dùng lót chỗ nằm vừa tiếp Cứ lấy lẽ thường mà suy nghĩ đó Thì điều nó phải thả mình đó là điều hợp lý thôi Cá nằm chốc thớt Còn chạy đường nào Đất nước đã nằm tay bọn chúng rồi Cả nhẽ là chúng cứ đem cả triệu người Cả triệu thằng để mà nuôi báo cô à Các ông nên nhớ một điều nhé Rốt cuộc thì chúng nó cũng phải tái thiết đất nước Nhưng mà cái tiền tái thiết đào đâu? Đào ở Mỹ chứ còn ở đâu nữa bây giờ? Dăm mình lại để mà trả thu à? Xin lỗi nha. Xìa Mỹ nó không có cho. Mặt khác là miền Nam đã được điện tử và cơ giới hóa ở hầu hết các mặt rồi. Mỹ Cút, ngụy nhào đã để lại một cái núi máy móc điện tử và cơ khí cơ mà. Thử hỏi một lũ cán bộ y tờ từ Bắc vào sẽ làm nên cái cơm cháo gì không? Rốt cuộc lại cũng chúng mình thôi. Ít nhất là 5 năm tới Bác sĩ Tuyên cũng trở thành một người như tôi đây nè Ông bác sĩ Tuyên cao giọng nói Và trong thực tế thì Ở miền Nam vẫn là ta đây à, Chứ bộ nó đem giam ông lại à Dí súng vào lưng ông à Bắt ông lái máy cày Sửa máy điện tử à Chế máy uh, ủi đất à Thì ông cây ông Tây kiện nó là Ấy là chưa kể nó có thể bỏ đói ông Ông lạy nó mà xin được phục vụ. Một giọng nói khác tự dưng xen vào, cắt ngang sự lạc quan của bác sĩ Tuyên. Anh ta là Đặng Thế Tiến, một người bạn mới của Vĩnh. Tiến người lót chót như một con khỉ. ăn tốt nghiệp chính trị kinh doanh và là một quy tholist có hạng. Tiến mang cấp bậc thiếu ý và trước khi ngồi tu cộng sản, anh sắt cặp cho ông đại tá trưởng phái đoàn quân sự 234 bên gì đó ở Vĩnh Long. À, Tây không kiện nhưng mà Nga nó cười đấy Lại một giọng khác nói Đây là giọng nói của Nguyễn Thành Dính Anh là trung úy của cục truyền tin Dính gốc người Bùi Chu Và từng là cựu trùng sinh của dòng Đức Mẹ Đồng Công Thủ Đức Dính có nhiều tài vặt Và được anh em sắp đặt cho tước hiệu Vua Thuốc Lào Vì anh hút thuốc Lào Có nghề trồng thuốc Lào Và làm nó điếu cày thật kêu Dính cũng là một trong những người lý luận địt phải thà ta Nếu như địt không muốn khiêu chiến với mấy chục triệu dân Việt Nam Đó là ông bà, cha mẹ, vợ con Em út cháu chất của ta Tiến chẳng chịu thua ăn khều bao thuốc lá ra khỏi bụng Lấy một điếu rồi quăng cả gói xuống trước mặt mọi người Này các ông có biết là Mark rút được mấy kinh nghiệm Trong cái sự thất bại của công xã Ba Lê không? tiến chiếu tướng vào Vĩnh và Tuyên. Vện có biết không? À tao sẽ nói với mày được dễ dàng hơn nếu mà mày hỏi tao làm cách nào bấm được 6 nút mi ở trên cái mặt bàn WeThor thôi. Tiến ngửa mặt, nhả khói cất tiếng cười thật vui. Ông Tuyên, dĩ nhiên là chỉ biết làm cách nào để mà lụi cái sơ ran to tướng của ông ta vào đít phụ nữ. Đã chẳng những không đau Mà lắm em còn sướng phát lên lên lên nữa đấy Người thứ hai ở đây Là sự vĩnh Mà cũng không có biết được Vài tiếng sầm trì nổi lên Ê đừng có phản đối Đừng có phản đối khi tôi chưa có phát biểu xong Thưa các quan đồng viện Thằng cố nội của bác Hồ Vĩ Đại ta Đã nói gì không Nó nói rằng là công xã Ba Lê thất bại Thì hai nguyên do chính Một là cách mạng ngu bỏ mẹ, tràn vào Ba lê mà chỉ có lo chiếm giữ cái xí nghiệp, trong khi đó là quên phếng đi cái ngân khố và cái ngân hàng. Mác định nghĩa hành động này là ôm lấy một cái xác chẳng còn giọt máu nào. Hai là cách mạng đã đùa dai thả sĩ quan viên chức và các hàng giáo phẩm trở về Ba lê. Hành động này là, là là là ha, là buông súng nửa giờ trước khi chiến thắng chứ gì? Vĩnh bỗng nổi hứng nói chen vào Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng Tiến có vẻ khoái trá Vì có người tiếp hơi cho câu chuyện của mình Thế cho nên Tiến mới tiếp Với cái điện cao trí tuệ loài người của đảng ta Thưa các quan đồng viện Hả đảng ta lại dám tái phạm Vào cái lỗi lầm này nữa chăng Câu phát biểu đầy chất bi quan của Tiến Bắt mọi người phải suy nghĩ Thôi, thôi, dạp đi mấy cha Khua lắm rồi Một giọng xa lạ bỗng cất lên đầy vẻ cựu đựng trong đám người nằm ru giấc ngủ ngổn ngang ở trên thềm chi măng. Mình là quân nhân, giọng của kẻ làm bàn chuyện chính trị, làm cái đất gì nữa? Trước khi giọng đứng lên, tín lầm bẩm chửi thề, tổ mẹ, mẹ kiếp với thằng nào cho đi theo cao văn viên được rồi, không hiểu rõ định nghĩa chứ chính trị như thế nào à? Đám bạn bè Vĩnh cũng như là bao nhiêu đám khác. Đêm hôm ấy tụ tập bàn tán lung tung Mặc cho khối trưởng nhiều lần yêu cầu giải tán ngủ Anh em vẫn ngồi lì Tuy không nói ra Nhưng sau cùng ai cũng phải băng khoăn với câu nói của một anh chàng nào đó Nằm trong đá người Đang trong giấc ngủ À cứ cãi nhau đi rồi mai này sẽ biết rõ Nhưng đừng có quên Nợ tình tha được Nợ tiền tha được Nợ tí máu cũng tha được Chỉ sợ nợ chính trị là e khó có thể tha được đây nha các cụ